Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 179 Nguyên Anh Kỳ Lão Già Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Cửa đá rất nặng mở ra, bóng dáng hai vị lão giả hiện ra, dâu tóc bạc Trắng, lại không hề dáng vẻ già yếu, ngược lại có một loại cảm giác Trôi dạp suốt trần, giống như là thần tiên trong truyền thuyết Điểm duy nhất bất đồng là, người bên trái cách ăn mặc đạo sĩ, lão già Bên phải thì mặc áo xanh. để tử kính chào sư bá. Thái bạc kiếm tiên và âu dương cầm tâm đồng. Thời cung kính thi lễ một cái. Lão già lại thoáng như không cảm giác. Hai vị kết đan kỳ cao thủ trên mặt không có chút nào vẻ mặt không kiên. Nhấn cứ như vậy cung kính đứng ở một bên. Bốn Việt Nam. Âu. Rất lâu sau. Lão già bên tay trái đem xương mù quanh quẩn ở xung quanh thân thể hút. Vào trong bụng, chậm rãi mở mắt ra hai người các ngươi không có đem. Thiên Trần Đan mang về đến. Sư bá thứ tội, ngày đó sát ma quân đến bước đường cùng bị phá hủy. Linh Đan. ăn ngươi đem tình cảnh lúc ấy tỉ mỉ nói đi. Là, sư bá. Cùng so sánh với tính cách lãnh đạm của Âu Dương cầm tâm. Thái bạc kiếm tiên càng an hiểu lời lẽ, lúc này do hắn đem chuyện. phát sinh ở dãy núi Khuê Âm, hướng lão già tự thuật kỹ càng tỉ mỉ. Cái gì? Tên kia Cực Áp Ma Tôn cũng đi? Bộ phận câu chuyện phía trước mặt dù cũng rất nhiều nguy hiểm đáng sợ, nhưng vẻ mặt lão già lại liên tục thật là bình thường cho đến khi nghe nói đến Cực Áp Ma. Tôn, tên nguyên anh này kỳ lão quái mới đứng thẳng động dung thật sự. Là lão quái vật kia, ngươi không có nhìn sai chứ? Khởi bẩm sư bá, ma tôn tướng mạo cùng bức họa bất đồng với lại tu vi chỉ có ngưng đan trung kỳ trên dưới nhưng thiên sát ma quân nói như vậy với lại huyết yêu lão tổ cũng bắt trước theo hắn mà làm hắn còn có thể sử dụng vạn hồn phiên có thể sử dụng vạn hồn phiên lão đạo sĩ trầm ngâm một chút như vậy xem ra thật sự là cực áp dù sao nguyên anh kỳ tu sĩ bổn mạng pháp bảo ngoài bản thân ra những người Khác căn bản là không thể sử dụng Ngươi nói tiếp đi Bốn Việt Nam L. Ước chừng sau nửa canh giờ Chuyện chính là như vậy Ta cùng với sư muội không thể thu hồi thiên Trần Đan xin sư bá trách phạt Thôi đã cực ác lão ra hỏa kia đích thân tới Cho dù vẻn vẹn là Nguyên thần chiếm được Các ngươi cũng không có thể chống lại Đây là Ta sơ sẩy các ngươi không cần tự trách Lão già thở dài Vẻ mặt hiền, hòa, tạ sư bá Các ngươi lui ra đi Vâng, thái bạc kiếm tiên và âu dương cầm tâm thi lễ một cái cung kính lui Xuống, triệu sư để ngươi nhìn việc này rốt cuộc đạo lý huyền diệu ra sao Chúng ta vài cách lão già định ra bàn bạc bí mật đều không nhúc tay Vào cướp đoạt thiên trần đan, Vì cùng nhau kiềm chế, lúc ấy rõ ràng đang ở hỏi tiên các hạ đánh cờ, cực ác làm sao có thể đem phân thân đi. Đến dãy núi Khuê Âm. Bốn Việt Nam. Ơ cái này, lão giả áo xanh mở to mắt, cau mày cũng bắt đầu do. Dự đột nhiên, hắn biến sắc, mơ hồ lại lộ ra một chút hoảng sợ. Loại vẻ mặt này xuất hiện ở nguyên anh kỳ tu sĩ trên người quả thực có một ít cảm xúc không thể tưởng tượng nổi, lão đạo sĩ cũng vô cùng Ngạc nhiên nghi ngờ làm sao vậy? Sư đệ, ngươi đang nghĩ tới chuyện gì? Sư huyên cùng chúng ta đánh cờ cực ác ma tôn tuyệt đối không thể là. Người khác mạo danh thế thân. Nói nhảm, ngươi ta hai người, hơn nữa lôi vân sơn trang cùng nhất. Tuyến hạp hai lão quái vật. Đều là nguyên anh kỳ tồn tại, là thật là. Giả, chẳng lẽ còn có thể nhìn không ra? Lão đạo sĩ tức giận không? Vui! Sư huyên tiểu đệ không phải ý này Lão giả áo xanh thở dài ngươi Nghĩ xem cùng chúng ta đánh cờ là chân nhân ma tôn Nhưng trương thái Bạch tiểu tử kia lại nói còn có một cực ác ma tôn xuất hiện ở dãy núi Khuê âm tướng mạo mặc dù bất đồng Nhưng có thể sử dụng vạn hồn phiên Loại bổn mạng pháp bảo này Này có nghĩa là thế nào Sư huyên chẳng lẽ Còn không nghĩ ra được sao Ngươi muốn nói là lão đạo sĩ cứng hỏng, dường như cũng bị suy. Đoán của mình làm hoàng sợ, lập tức âm thanh lão đề cao không có khả. Năng, ngươi muốn nói là lão ma kia đắt luyện nguyên thần thứ hai. Bốn Việt Nam, Ơ, không có gì không có khả năng. Vẻ mặt lão giả áo xanh thì yên lặng. Hơn nhiều cùng chúng ta chính đạo vài cách lão già vẻn vẹn ở nguyên. Anh Sơ Kỳ trần trừ bất đồng. Lão ma kia nhưng mà lại tiến vào trung kỳ. Công pháp người tu ma nguyên bản đã kỳ lạ. Lão quái vật cho dù là. Luyện thành nguyên thần thứ hai cũng phù hợp lẽ phải. Lão đạo sĩ im lặng. Mặc dù lòng có ý không cam lòng. Nhưng không thể. Không thừa nhận. Cực áp tên kia thiên phú quả thật vượt qua chính mình. Và những người này. Vẻ mặt của hắn trở nên uy nghiêm lên nếu như là nói thật cái kia có. thể rất phiền toái nguyên thần thứ hai chúng ta châu tu chân giới có ít nhất ngàn năm không có người luyện thành loại thần thông này chẳng lẽ thật sự là đạo tiêu ma trướng sư huyên trái lại cũng không cần quá lo lắng lão già áo xanh mỉm cười từ miêu tả trương thái bạch đến xem cực ác ma tôn nguyên thần thứ hai cũng đã vừa mới ngưng đan tu vi cũng không cao lắm sư huyên ngươi có biết Nguyên thần thứ hai kết anh. Muốn so với lần đầu kết. Anh khó trên mấy lần. Với lại một khi thất bại. Ngay cả thứ nhất. Nguyên thần cũng có thể hết sức bị hao tổn. Lão ma không chắc chắn dám. Tiến hành thử loại này. Hắn thiên phú mặc dù cao. Nhưng muốn đem hay. Cái nguyên thần tu vi luyện tới như nhau. Kết ra hai tên nguyên anh. Đạt tới hai anh hợp nhất cảnh giới hẳn là không có hy vọng. Nhưng cho dù là như vậy. Có nguyên thần thứ hai phụ trợ tu vi lão ma cũng có thể tăng lớn. Lão đạo sĩ vẫn còn có vẻ lo lắng mặc dù hắn. Nguyên thần thứ hai vẹn vẹn là ngưng đan nhưng lão ma thực lực cũng không phải một người nguyên anh kỳ và một người kết đan kỳ đơn giản. Như vậy, bốn Việt Nam ta đây đương nhiên rõ ràng nếu không thì tu luyện nguyên thần thứ. Hai cũng không phải là một trong nhiều thần thông uy lực lớn nhất của... Nguyên anh tu sĩ tuy nhiên cái đó thì tính sao ma đạo bây giờ cũng. Chỉ có hắn một người Nguyên anh kỳ lão quái vật chúng ta bên này cùng. Bật tồn tại đã có bốn nhiều đủ áp chế hắn chỉ là. Nói tới đây. Lão giả áo xanh trên mặt lộ ra vẻ mặt một chút đáng tiếc ban đầu. Tiểu đệ lần trước may mắn kết anh thành công thêm sư huyên chúng ta. Bích Vân Sơn có hai người tu sĩ Nguyên anh kỳ mặc dù còn cùng nhất. Tuyến hạp và lôi Vân Sơn trang đặt song song ba cử vật thực ra thực. Lực đã vượt quá xa bọn họ, nếu như lại cho chúng ta trăm năm. Không, 50 năm thời gian đã đủ rồi, chúng ta biết Vân Sơn nhất. định có thể thống nhất chính đạo, xưng bá Ú Châu, nhưng bây giờ, quả là thời thế không đợi ta a Lão đạo sĩ cũng đồng dạng thở dài. Bây giờ ma đạo thế lực phình to, người tu ma dục dịch, hơn nữa dã tâm. lão quái vật cực ác ma tôn này bừng bừng chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời bỏ xuống kế hoạch bành trướng cùng bọn chúng thế lực khác hợp tác hừ có giá tâm lại há chỉ là ma tôn một người sư huyên ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến linh dược sơn sao lão giả áo xanh trên mặt lộ ra vẻ mặt cười một chút lạnh lùng